Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cứ dơ bẩn, cô tí tiện Cô không có tư cách mang thai con của anh Dự thiên tuyết bị lời anh nói Làm cho toàn thân chấn tỉnh Trong mắt là sự bi thương tuyệt vọng Trong đầu cũng đang từ từ cất tiếng cười to Cười mình ngây thơ ngu muội. Đàn ông như anh, xây dưa chỉ có một con đường chết Dự thiên tuyết, rốt cuộc Cô vẫn còn mong chờ cái gì Sắc mặt cô tái nhợt Cười yếu ớt, gật đầu run rẩy, cầm viên thuốc nhét vào trong miệng nhận lấy ly nước từ trong tay anh khản giọng đáp lại đúng vậy nam công kỉnh hiên tôi cũng cảm thấy nếu như mang thai con của anh tôi thả chết đi cho xong dự thiên tuyết ngửa đầu nuốt viên thuốc một giọt nước mắt nóng hổi cũng theo khóe mắt chảy xuống uống thuốc xong dự thiên tuyết ngơ ngác ngồi tựa vào tủ cúi đầu hai tay ôm đầu gối không biết đang suy nghĩ gì nam công kỉnh hiên hơi đau lòng nhưng lại nhíu mày lạnh lùng nói đêm nay tôi có cuộc hẹn với khách Đến khoảng 10 giờ Cô ở lại đây chờ tôi Rồi cùng tôi trở về biệt thự Anh nói xong thì đứng dậy Thế nhưng lại nghe một giọng nói lạnh nhạt Nam Công Kinh Hiên Anh hiểu lầm rồi Dự thiên tuyết ngừng khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường lên nhìn anh Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng Tôi không đồng ý điều kiện của anh Cũng không cần phải làm theo những gì anh nói Anh đừng lầm tưởng Nam Công Kinh Hiên cười lạnh một tiếng Bóng dáng cao lớn rắn giỏi kiêu căng Quan sát cô Cô không sợ tôi đợi ý Đến lúc đó, cho dù cô có quỳ xuống Cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không cứu em gái cô Tôi đã tìm ra biện pháp Nên không cần anh giúp nữa Hai hàng lông mi run run Dự trên tiết chấm tay vào cạnh bàn Cố gắng đứng dậy Bóng dáng mảnh khảnh từ từ đứng thẳng Giữa ánh sáng lờ mờ Ở tầng lầu, cô vững cảm nhìn thẳng vào mắt anh Nam cung kinh hiên Tôi không có mềm yếu như vậy Nhất định phải nhờ người khác giúp đỡ Mới tới có thể chăm sóc tốt cho em gái mình Bắt đầu từ hôm nay Nếu ông trời có sập, tôi sẽ tự mình chống đỡ Cũng bắt đầu từ hôm nay Anh đừng có mơ tưởng lại bất cứ có cơ hội nào tổn thương tôi Vòn vẹn, chỉ một lần Một lần duy nhất Môi cô tái nhợt Trong ánh mắt thanh lẽ lóe sáng lên ánh sáng quật cường Sống lưng thẳng tắp Cầm lấy găng tay và túi sách cùng điện thoại di động lạnh lùng lướt qua anh đi về phía thang máy Dự thiên tuyết Chiến tranh cùng với tên cầm thú này Dù thua cũng phải thua cho đẹp Cô! Cương mặt tuấn tú của Nam Công Kỳ hiên đỏ lên. Cân giận đè nén ở ngực, nhưng lại không biết làm sao phát tiết ra. siết chặt nắm đấm, biểu lộ rõ anh đang không có chỗ phát tiết cơn giận, Chỉ có thể nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Sau đó, nệm một quyền lên trên tủ. Bóng đêm mập mờ, là phòng vũ kinh ngạc nhìn tên đàn ông kia đã rất lâu không xuất hiện ở thịnh hạ. Trong lòng xẹt qua một cảm giác khoái trá. A, cứ khách đến nha thế nào lại đến chỗ mình đây lạc phẩm vũ cười cười ngón tay kẹt điếu xì gà chỉ ghế xe lông bên cạnh ngồi nằm cùng kỉnh hiên khẽ nguyền rủa một tiếng nhà người tự lên ghế sa lông gương mặt tuấn giật góc cạnh lộ vẻ lười biếng thu hút ánh mắt si mê của những cô nàng trong phòng bao ngón tay thon dài nới lòng cà vạt anh ngửa đầu mặc cho âm thanh hỗn tạp nơi đây vây quanh mình cậu đi xã giao hả? lạc phẩm vũ nhìn ra đôi mắt anh có chút mơ màng Ừ Năm cung kinh hiên lạnh giọng đáp lời Ngón tay gõ gõ thành ghế sofa Có cô nàng nào không Lạc phòng vũ cửa rộn lên Biết rõ mỗi lần anh tới thịnh hạ Đều là có chuyện không tốt Hùng hăng giít một hơi thuốc Vỗ vỗ một cô gái bên cạnh Mở mắt ra nhìn coi Em gái này thế nào Hứng? Năm cung kinh hiên mở đôi mắt thâm thúy nhìn lướt qua nhíu mày Phương ra một chữ Bẩn À ai không bẩn Lạc Phẩm Vũ rúi tắt điếu xì gà trong gạt tàn thuốc, đuổi tất cả mấy cô gái đi, rồi cũng dựa vào ghế sofa lông nhìn mặt anh chăm chú. "Cậu làm sao vậy? Người nào dám chọc cậu phiền lòng thế này?" Trong đầu đã miêu tả một đáp án sinh động, nhưng Lạc Phẩm Vũ vẫn muốn nghe chính miệng người đàn ông này nói ra. "Dự Thiên Tuyết, cô gái đang chết kia." Nam cung Kình Hiên cúi đầu, mắng một tiếng, đứng dậy, rót đầy một ly whisky, lạnh lùng nói. "Cậu đi tra trong mình gần đây, cô ấy đang làm gì?" Mình ngược lại muốn biết của ấy nghĩ ra biện pháp gì thoát khỏi mình." Lạc Phạm Vũ gật đầu cười, "Cái này không khó, bất quá cậu bởi vì vậy mà phiền lòng. Tình Hiên nha, cái này không giống với phong cách của cậu. Cậu muốn phụ nữ chỉ cần nói một câu, chỗ mình có đầy, nếu như cậu không hài lòng, muốn ai đó mình cũng có thể đưa tới tận cửa, cậu còn phiền cái lắm gì?" Nam cùng Tình Hiên lạnh lùng nhíu mặt hơn, không nói được lời nào, chỉ biết nốc rượu vang liên tục. Vốn là đã uống rất nhiều ở tiệc xã giao, giờ đây lại như đổ thêm dầu vào lửa tang cháy. những ngón tay thon dài xích chặt ly rượu, xoa mi tâm hồi lâu cũng không thể xua tan phiền muộn trong lòng, trong đầu đều là hình ảnh đêm khuya ngày hôm qua. dự kiến tiết ch nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net